Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3.920 Thức Thời là Trang Tuấn Kiệt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Không ai hiểu được Đã trải qua một hồi đại chiến như thế Đường đường vạn hiểu tiên quân Cư nhiên cũng không có nhìn ra Lâm Hiên sâu cạn mạnh yếu Giá phải nói Có chút bất khả tư nghị Nếu không có chính mắt thấy Sợ rằng cũng không thể nào tin nổi. Mà làm như tạo thành đây hết thảy người khởi sướng Lâm Hiên tựu càng. Có vẻ thần bí khó lường. Không có ai biết sâu cạn của hắn làm sao. Mà đây cũng là Lâm Hiên chỗ. Đáng sợ nhất. Liên tức sẵn bất bình hắc hùng vương đối với Lâm Hiên Thị tâm phục. Khẩu phục. Một bên hắc phượng yêu nữ đồng dạng may mắn không có đầu ấp phát. Nhiệt. Như hắn khởi sướng khiêu chiến cái gì bằng không nhất định là tự dước lấy nhục. Duy nhất đối thủ cũng chỉ còn lại trước mắt vạn hiểu tiên quân. Hắn ở thất bại một lần lúc thượng sẽ làm ra hạng lựa chọn. Không ai rõ ràng. Tất cả mọi người đang chờ đợi một trả lời thuyết phục. Ván đầu tiên đa tạ kế tiếp pháp lực tỉ thí đảo hữu hoàn dự định. Những lâm mô xuất thủ chức sao? Lâm hiên thanh âm nhàn nhạt truyền vào cách lỗ tai, vẫn là nhất phái. Vân đạm phong khinh vẻ. Không cần, lão hủ chịu thua, nguyện ý phụng lâm đảo hứa tố giá tiên. Đảo minh minh chủ. Vạn hiểu tiên quân hai tay nhất cùng, ngoài dự đoán của mọi người. Thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Cái gì? Ở đây tu sĩ đại bộ phận cho là mình nghe lầm, không phải nói tỉ thí. Tam chàng sao thế nào tài thua một ván tựu thúc thủ nhận thức phụ. Vạn hiểu tiên quân tiền nhất khắc hoàn người gây sự, giá tương phản. Có đúng hay không cũng có chút quá lớn. Liên lâm hiên cũng lông mày nhớn lên, mặt mũi bình tĩnh không chút. Nào che giấu lộ ra vài phần ngoài ý muốn lâm mố không có nghe lầm. Đạo hữu cái này không dự định so. Không sai, lão hủ chịu thua. Nguyện ý phùng đảo hữu tố minh chủ Vạn hiểu tiên quân thanh âm của hết sức rõ ràng Mà hắn làm ra như vậy Quyết sách tự nhiên là kinh qua thâm tư thuộc lự Là bởi vì khiếp đảm sợ hãi sao Đáp án đương nhiên là phủ định Đó là đối mặt tán tiên yêu vương Vạn hiểu tiên quân cũng không thấy Sẽ làm bộ Chỉ là giá lâm hiên thái thần bí Ngắn ngủng quang âm, như sao trổi vậy quật khởi. Tốc độ còn hơn năm đó a Tu la cũng không xính đa nhượng. Thậm chí có. Thể nói, do có còn hơn. Thần thức như vậy thái quá, Pháp tướng diệt Cường đại đến khả dĩ tương. Hắc Hùng Vương đơn giản đánh bại. Nếu hắn cận có một chút sở trường, hoàn có thể là vừa khớp mà có hay. Không dạy nổi địa phương tự không thể nào là vận khí sở trí. Bởi vậy pháp lực cũng tốt, lĩnh vực cũng được, nhất định bất phàm. Đón tỉ thí tuy rằng không nhất định thất bại. Nhưng hy vọng thắng. Cũng là vi hồ kỳ sáu. huống thì là doanh thì đã có sao, mình đã không có gì mong muốn ở tu. Hành trên đường kế tục đột phá mà giá lâm tiểu tử tiềm lực cũng thâm. Bất khả chắc. Thối một vạn bộ thuyết thì là hắn hiện tại thua chính theo thời gian. Trôi qua tương chính vượt lên trước cũng là sớm muộn địa. Đã như vậy chính nhất định phải từ lâu dài lo lắng, hà tất xoa hồ hồ. Dưới tàng cây như thế một cường địch. Như vậy khiếu ngu không ai bằng. Còn không bằng chuyển biến tốt hãy thu ký miến cho xấu mặt. Cũng ít. Nhiều cho Lâm Hiên một điểm tình cảm coi như là kết làm thiện duyên. Nhất cử lưỡng tiện cứ sao mà không làm ni. Sở dĩ, vạn hiểu tiên quân tài làm ra quyết định. Nguyện ý phụng Lâm. Hiên tố giá minh chủ. Mà theo hắn rời khỏi để ngang Lâm Hiên phía trước lớn nhất cản trở. Cũng liền quét dọn. Ở đây người tu tiên hầu như cũng không có gì nghị. Vẫn không có tỏ thái độ, rất ít máu không có mấy. Trong đó tôn quý. Nhất, phi hắc phượng tốc tốc chủ, không cần phải nói. Hay hắc phượng, yêu vương. Không biết nàng hữu hội tác hà lựa chọn thì tỏ thái độ chi trì lâm. Hiên ni còn lại nhảy ra tố chứng ngại vật. Kiến ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình. Phượng yêu nữ trên mặt của lộ ra vẻ lúc túng vẻ cũng không thấy nàng. Làm cái gì động tác, nhân lại đột nhiên từ tại chỗ tiêu thất. Sau một khắc đi tới Lâm Hiên trước người trăm trưởng dư chuyện cười. Dịu giàng cũng không đái mảy may địch ý, hướng về phía Lâm Hiên Dịu. Giàng nhất phúc tiểu mỗi điểm ấy không quan trọng đảo hạnh, hữu nào. Dám giữ lâm huyên tranh chấp ni Du Linh bất tài Nguyện ý phụng lâm Đạo hữu tố xá minh chủ Du Linh Lâm hiên không khỏi sờ sờ mũi Nhớ ký chính đã từng thấy qua nhất độ Kiếp lúc đầu yêu sửa Tựa hồ cúng cụ có một chút yêu phượng huyết Thống bất quá tựa hồ khiếu du lâm Xạ vừa nghe kém phản phất Nhưng Tỉ mỉ nhận cũng tuyệt nhiên bất đồng Liên hắc phượng yêu vương cũng biểu thì thối thúc còn thừa lại khách. chung thì lại như trước có người mơ ước minh chủ cũng chỉ cảm ở trong. Lòng ngấm lại mà thôi. tu tiên giới này đây người mạnh là vua, giữ giá dường như quái vật vậy. Lâm tiểu tử tranh đoạt đó không phải là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh. Trường sao? Không ai phải làm như vậy. Tu sĩ trong chưa bao giờ pha tham lam tên. Nhưng chân chính ngô. Xuẩn nhưng cũng không đa. Quần hùng khuất phục. Đến tận đây, Lâm Hiên vẫn đỉnh minh chủ. Đã đến mục đích trung nông. Nỗi, còn không có tỏ thái độ yêu sửa cùng người tục. Lúc này cũng đều đều. Gào thét lớn yếu Lâm Hiên vế nhâm minh chủ. Trong lòng bọn họ đều ở đây biết vậy chẳng làm. Sớm biết thì loại ghét. Quả này nên sớm một chút tỏ thái độ ủng hộ. Lâm Hiên trên mặt biểu tình vẫn là không hề bận tâm. Nói thật đi chính là một tiên đạo minh minh chủ hán tỉnh không cho. Là như thế nào đắc nếu như không phải là vì vân ẩm tôn hán tài. Không muốn bỏ ra cái này danh tiếng. Vì vậy leo lên người người thèm nhỏ rãi ba thước minh chủ bảo tỏa. Lâm Hiên biểu tình vẫn là bình tĩnh. Nhưng mà lần này thần thái rơi ở trong mắt mọi người tự càng hiện ra. Lâm Hiên thâm bất khả chắc. Liên như vậy vinh quang cũng không hiện nhan sắc. Giá Lâm tiểu tử bước vào tu tiên giới thực sự tại mấy nghìn năm sao. Giữ Lâm Hiên biểu tình bình tĩnh so sánh với họ long niên thiếu thí. Nhưng hỷ động nhan sắc quá hạnh phúc. Lâm sư để như nguyện ngồi trên minh chủ đối vân ẩm tông mà nói tự. nhiên là có thiên đại chỗ tốt. Từ nay về sau, phóng nhãn nai long giới, vân ẩm tông để nhất tôn môn. Vinh quang tương không thể lay động. Trong lúc nhất thời, họ long niên thiếu nước mắt cánh mơ hồ con ngươi Lời này nghe có chút thái quá. Nhưng lúc này tâm tình của hắn chắc chắn dĩ động đến rồi tột đỉnh nông. Nỗi, ngẫm lại ba, năm đó Vân ẩm Tông tuy rằng cũng coi như danh môn đại. Phái, nhưng đó bất quá là bởi vì thiên cư góc tựu toàn bộ nai long. Giới mà nói căn bản là chưa được xếp hạng. Nếu không có lâm sư để thêm vào, Vân ẩm Tông tu sĩ đừng nói vấn đỉnh. Minh chủ mặc dù thêm vào tiên đạo Minh cũng chỉ hội trở thành pháo. Hôi vậy vai. Ngắm lại trước đây hậu tương phản Hắn làm sao có thể không cảm thấy Hạnh phúc Đối với lâm sư để cảm Canh đến rồi tột đỉnh nông nỗi Cuồn cuộn phong cách Cổ xưa tiếng trung truyền vào Cách lỗ tai quảng Trường bốn phía đột nhiên vang lên Phiêu phiêu miêu miêu tiên nhạc Thanh âm kia Tuy rằng xa xưa Lại tràn đầy vui sướng khí tức Sau đó mọi người hướng phía Bốn phía tán đi Bầu trời chẳng biết lúc nào cũng trong sáng đứng lên, hương khí sông. Vào mũi, giữa không trung đột nhiên đều ra một đám mặc y phục rực rỡ. Thị nữ, phiên phiên khởi vũ, trong đó còn có người nghền cổ hát vang, chỉ chốc. Lát sau, lại xuất hiện một ít thủy thú cùng với tiên hạc đều gia nhập. Vào chúc mừng hàng ngũ. Lúc này đây tiên minh đại hội, nguyên bổn chính là để đề cử minh chủ. Bất luận Thùy có thể hỏi đỉnh bảo tỏa chúc mừng nghi thức cũng sớm đã. Chuẩn bị xong. Hết thảy đều có vẻ đâu vào đấy. Rất nhanh toàn bộ quảng trường tựu đều. tràn đầy sung sướng bầu không khí. B. Sơ nguyên bản thuyết tỉ thí ba chiêu. Kết quả chỉ đánh nhất chiêu vạn. Hiểu tiên quân tựu chịu thua. Các đảo hữu có đúng hay không thật bất. Ngờ. Chưa xong còn tiếp nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Hoan. Ngênh ngài Lai khởi điểm bỏ phiếu đề cử vé tháng ủng hộ của ngài. Hay động lực lớn nhất của ta. Truyện mới của lão Đường Câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.